t r bốn tô chỉ đồng cổ thần thánh tử thiết kế hại chết toàn bộ đệ tử nguyên thủy môn tại huyền đô tiên vực tin tức này như là sóng thần truyền khắp đông hoang đông hoang chấn động người có chút ánh mắt đều biết tin tức này đại biểu cho cái gì một vài môn phái nhỏ kẹp giữa nguyên thủy môn và cổ thần cung đều di rời môn phái chỉ sợ sẽ chịu tai bay vạ gió trong đại chiến giữa hai đại thánh địa không lâu sau đó trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoang mơ hồ lâm và hỗn loạn mà hắc thủ sau mà n là tần đình gây nên tất cả lại tiêu sái không thôi sau khi đột phá tầng quan hệ cuối cùng với lý quân ninh quan hệ của hai người cực kỳ thân mật mấy ngày nay lý quân ninh đều nghỉ trong phòng tần đình cũng coi là chiêu cáo quan hệ của hai người khiến cho một đám đệ tử hâm mộ dị thường huyền thiên s o n g muội chu bình nguyệt và lý quân ninh đều bị thánh tử thu vào trong phòng thật sự là tiện sát người bên ngoài một ngày này nhiếp u đến bái nói công tử lông mày tần đình hơi nhíu trong lòng biết chắc hẳn là có tin tức của t ô chỉ đồng kia quả nhiên nhiếp u nói công tử có tin tức của t ô chỉ đồng tần đình thản nhiên nói nói đi nhiếp u nói căn cứ công tử nhắc nhở đã tìm được tô chỉ đồng ngừng một chút rồi nói tô chỉ đồng nữ mười chín tuổi nhân sĩ thiên lan quốc là thứ nữ của tô nam đình thương vũ hầu tại thiên lan quốc do thị thiếp của thương vũ hầu sinh ra khi c ò n bé không được sụng ái thường xuyên bị một đám đích tỷ xa lánh và ức hiếp mẫu thân của t ô chỉ đồng là lưu thị cũng không được thương vũ hầu tô nam đình coi trọng là người cẩn thận luôn bị chủ mẫu thương vũ hầu phủ chèn ép t ô chỉ đồng không được phép tu hành mãi đến sáu năm trước thiên phú ngoài ý muốn bị tô nam đình biết được bắt đầu tu hành trong vòng sáu năm t ô chỉ đồng từ một p h à m nhân tu luyện tới cảnh giới nguyên đan nói đến đây nhiếp u cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hồn táng đảm thế giới này cảnh giới tu hành chia làm đoán cảnh linh động cảnh nguyên đan cảnh thần luân cảnh thần thông cảnh thần đài cảnh thần cung cảnh hư thần cảnh hóa thần cảnh người có thiên phú muốn từ một p h à m nhân tu luyện đến cảnh giới nguyên đan cũng phải cần mấy chục năm mà tô chỉ đồng chỉ dùng sáu năm thiên phú tư chất bực này không thua gì đệ tử chân truyền của thánh địa nhiếp u tiếp tục nói sau khi thiên phú tô chỉ đồng triển lộ được tô nam đình coi trọng và yêu thích hiện giờ đã là đệ tử được thương vũ hầu phủ trọng điểm bồi dưỡng mà hiện nay lưu thị cũng được tô nam đình yêu thích tân đình nghe xong đột nhiên có cảm giác như đang xem phim truyền hình tám giờ tại hậu thế đúng là khí vận tri tử phiên bản nữ nhiếp u lại nói tôi chỉ đồng có một thanh mai trúc mã lâm văn bách tiểu công tử của trung nghĩa báo phủ thiên lan quốc quan hệ giữa hai người vô cùng tốt hình có có hào cảm với nhau lông mày tần đình nhíu lại xem ra mình phải đào bồng uyên ương rồi rất thú vị tần đình đột nhiên hỏi thiên lan quốc phụ thuộc môn phái nào đông hoang đại địa quá mức bao la quốc gia hàng ngàn hàng vạn trước đây tần đình chưa từng nghe đến thiên lan quốc nhiếp u nói thiên lan quốc do minh tâm tông thống ngự mà minh tâm tông lại phụ thuộc huyền thiên tông tần đình khẽ gật đầu nói gọi trưởng giáo minh tâm tông đến để hắn đến huyền thiên tông chờ ta nhiếp u gật đầu nói vâng sau đó lập tức l u i ra minh tâm tông cũng được tính là một môn phái không nhỏ trong số các thế lực đông hoang được tính là nhị lưu thống ngự mấy chục quốc gia cương vực rộng trăm triệu dặm trường giáo minh tâm tông là một vị cường giả cấp bậc thần cung cảnh có chút uy danh tại đông h o a n g thế nhưng t r ư ờ n g giáo là cường giả thần cung của một đại phái như thế tân đình lại có thể triệu gọi để hắn đến huyền thiên tông chờ đây chính là uy thế của tần đình nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp tại đông h o a n g thánh tử huyền thiên trường giáo huyền thiên tương lai sau lưng hắn là toàn bộ huyền thiên tông nếu như nói trước kia tần đình còn không có uy thế này như vậy sau khi trèo lên vị trí thánh tử huyền thiên có thể nói rằng tần đình có thể đại biểu cho toàn bộ huyền thiên tông ý chí của hắn chính là ý chí của huyền thiên tông mấy ngày sau đội ngũ tần đình về tới huyền thiên tông sơn môn huyền thiên tông một quảng trường to lớn đứng đầy đệ tử chuẩn bị nghênh đón tần đình nghênh đón thánh tử của bọn họ phi thuyền tới gần dừng sát bến tàu vân hải cách sơn môn không xa t ầ n đình vừa mới xuất hiện vô số đệ tử đồng loạt quỳ gối đồng thanh hô cung nghenh thánh tử cung nghenh thánh tử cung nghenh thánh tử t ầ n đình khẽ gật đầu mỉm cười nhìn mấy chục vạn đệ tử hướng hắn cúi đầu xưng thần trong lòng dâng lên cảm giác phóng khoáng hào hùng nếu toàn bộ đông hoang cũng cúi đầu xưng thần với ta vậy đó là dạng cảnh tượng gì trong mắt tần đình hiện lên ngọn lửa dã tâm tần đình mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng nâng lên nói khẽ không cần đa lễ lập tức mấy chục vạn đệ tử cảm thấy có một cỗ khí tức nhẹ nhàng nâng bọn h ắ n dậy các đệ tử tâm phục nhìn tần đình cảm thấy thánh tử thật là sâu không lường được tuy nói chiêu này tần đình đã từng thể hiện ở đông húc thành nhưng bây giờ là ở huyền thiên tông đây chính là mấy chục vạn đệ tử mỗi đệ tử đều là nhân kiệt một thời cường giả cảnh giới thần luân thần thông cũng nhiều vô số kể loại thủ đoạn này lại chưa từng nghe thấy ba vị trưởng lão thần cung sau lưng tần đình cũng lướt nhau trong lòng có chút kinh hãi một c h i ê u này dù là bọn hắn cũng không thể làm được trong mắt bọn hắn huyền thiên thánh tử càng thêm cao thâm khó g i ỏ